trương 749, b á tổ đại quy nhất chi thuật thiên đạo đạo thống nhân quả giá trị 799.235 phía sau là một dãy dài 25 con số nhìn mình đạo thống nhân quả giá trị khương trường sinh bỗng nhiên có chút bận tâm nếu như đem tất cả đạo thống nhân quả giá trị sử dụng hết thật sự có phù hợp đạo tràng sao phải biết rằng trong lúc này chỉ số đơn vị là ứ c ứ c đạo thống nhân quả giá trị phản ánh tiên đạo phát triển trình độ Khương Trường Sinh đã thật lâu không có sử dụng qua. Trong lòng hắn, viễn cổ tiên đạo mạnh hơn, đỉnh phong người mạnh nhất chắc có lẽ không vượt qua đạo niệm chi chủ quá nhiều. Dù sao tại bây giờ đại thiên thế giới ở bên trong, đạo niệm chi chủ đã có thể tính toán mạnh nhất cảnh giới. Hẳn là viễn cổ thời kỳ đại thiên thế giới so với hiện tại tăng thêm sự kinh khủng, vẫn tồn tại càng cao cảnh giới. Khương Trường Sinh cảm thấy không có khả năng. Dù sao hắn đã tiếp xúc đến đại đạo ý chí hóa thân nguyên phạt tam thiên đạo tôn. nắm giữ 3.000 đại đạo tam thiên đạo tôn cũng là mới đạo niệm chi chù cực hạn tồn tại cũng không thể đại thiên thế giới còn có so với tam thiên đạo tôn càng mạnh hơn nữa cổ xưa tồn tại đi khương trường sinh lại cảm thấy nói không chính xác dù sao viễn cổ tiên đạo đều có sinh linh còn còn sống chẳng qua là núp trong bóng tối do dự một chút khương trường sinh còn là quyết định đem đạo thống nhân quả giá trị toàn bộ tiêu hết dù sao hắn đã tại đi chính mình đạo cũng không quá cần nhiều lần nghe đạo đạo thống nhân quả giá trị trực tiếp t r ố n g rỗng trước mắt hắn hết thảy trở nên mơ hồ đã lâu choáng váng cảm giác xuất hiện hắn mất đi đối với thân thể khống chế rất nhanh hắn liền cảm giác hai chân rơi xuống đất hắn mở to mắt ánh vào hắn tầm mắt chính là một cái t r ô n g không đến phần cuối hồng thạch cây cầu dài rộng trừng năm trượng đưa mắt nhìn lại n à y cầu ở vào trong tinh không phía trên tinh không hiện lên màu xanh đậm càng hướng xuống dần dần biến thành màu vàng lại là màu trắng Phảng phất màu đỏ cây cầu dài phía dưới có một viên cực lớn sao trời tại sáng lên. Khương Trường Sinh cùng này là thân thể dung hợp sau, hắn dùng thần niệm tìm kiếm, phát hiện phía dưới là một mảnh chói mắt tinh hải, vô số sao trời làm đẹp, mơ hồ hình thành hoàn mang. Khương Trường Sinh phát hiện nơi đây không có đại đạo quy tắc, cũng không có đại đạo linh khí, tràn ngập một loại thần bí linh khí, hắn chưa từng cảm thụ qua. Hắn lúc này cất bước tiến lên, hành tẩu tại đây đầu màu đỏ cây cầu dài bên trên. mỗi lần đi một bước trước mắt hắn liền hiện ra một phiến thiên địa cảnh tượng thiên thu vạn thế tại trong mắt chợt lóe lên như thế lại để cho hắn cảm thấy mới lạ hắn bắt đầu kỹ càng cảm thụ lần này đạo thống phản thần tiêu hao nhiều như vậy đạo thống nhân quả giá trị cũng không thể lãng phí ngắn ngủn 10 bước khương trường sinh có loại tại nghe nói cảm giác rõ ràng chẳng qua là thấy được một phương thiên địa diễn biến lại tăng tiến hắn đối với đạo lý giải thời gian dần qua hắn đắm chìm trong đó hắn thậm chí không có phát giác được hai bên nhiều hơn mặt khác thân ảnh không biết đi bao lâu rồi khương trường sinh đột nhiên bừng tỉnh đi theo rừng bước lại không chỉ là hắn còn có mặt khác thân ảnh mọi người dò xét lẫn nhau tất cả đều bảo trì thân người nữ có nam có tổng cộng 17 người khương trường sinh phát hiện hai vị người quen một vị là trước kia tiến về trước viễn cổ tiên đạo tại tiên đạo tuyệt lộ bên trên gặp phải hồng cực một vị là đến từ tương lai đối mặt hắc ám lực lượng khương tộc duy nhất tử tôn khương cửu hồng cực mặc áo bào trắng eo quấn đai đen đeo mũ rộng vành như trước lưng cõng ba cái bảo kiếm bên hông bội dây đỏ cùng một chỉ hồ lô mặt mũi của hắn bình tĩnh thoạt nhìn cùng lần trước gặp nhau cũng không kém nhiều lắm chẳng qua là cái con kia khô quắt mí mắt đã sung mãn tựa như chẳng qua là nhắm một con mắt ban đầu ở tiên đạo tuyệt lộ bên trên vô tình gặp được hồng cực hồng cực còn khuyên hắn không muốn chịu chết không nghĩ tới bây giờ còn có thể gặp lại Từ hồng cực nhìn về phía ánh mắt của hắn đến xem, rõ ràng nhận thức hắn. Một vị khác người quen, Khương Cửu, như trước ăn mặc áo giáp màu đen, Khương Trường Sinh ý thức tiến về trước tương lai lúc hắc ám lực lượng xâm lấn, Khương tộc huyết tế, tất cả đều mai táng tại Khương tộc trong trời đất, chỉ còn lại có Khương Cửu một người. Khi đó, Khương Trường Sinh dạy bảo Khương Cửu một đoạn thời gian, cũng coi như có thầy trò duyên phận, cho nên Khương Cửu nhìn thấy Khương Trường Sinh lúc trong mắt toát ra vẻ chờ mong. bất quá nơi đây còn có những người khác khương cửu cũng không có xúc động bầu không khí có chút yên lặng khương trường sinh tạm thời nhìn không thấu tu vi của bọn hắn không phải cảnh giới tranh lệch mà là có lực lượng nào đó ngăn cách đối với mọi người nhìn trộm lúc này một đạo bao la mờ mịt thanh âm từ tiền phương truyền đến đều tới đây đi nghe vậy lúc này có người cất bước về phía trước có người ở trước tự nhiên có người ở sau khương trường sinh rơi vào cuối cùng Khương Cửu lúc này đi đến bên cạnh hắn, dùng truyền âm pháp thuật chào hỏi tổ tông, ngài làm sao tới? Đối với Khương Cửu mà nói, trước mắt vị này tổ tông cứu vớt hắn, là hắn tu hành mấy ngàn vạn năm nghĩ muốn báo đáp tồn tại. Khương Trường Sinh truyền âm hỏi lại, ngươi lại vì sao mà đến? Khương Cửu hồi đáp, ta tại sáng tạo thuộc về mình đạo, ngẫu nhiên đã nghe được thanh âm mới vừa rồi, vì vậy liền tới. Lời nói này lại để cho Khương Trường Sinh đối với này mãnh đạo chàng chủ nhân càng thêm hiếu kỳ. về sau khương cửu nói đến cùng khương trường sinh phân biệt sau trải qua tại khương trường sinh truyền dạy hắn đại thiết thiên thuật sau hắn một mình cùng hắc ám lực lượng chiến đấu đã tìm được một đường sinh cơ không biết làm sao hắc ám lực lượng vô cùng vô tận hắn tại hy vọng tại dài đằng đẵng ác chiến bên trong bị phai mở đại chiến vạn năm sau ngay tại hắn sắp thất vọng lúc một đạo ánh sáng màu vàng hàng lâm hư không đó là tiên đạo cứu viện tiên đạo cũng không có bị hắc ám lực lượng triệt để c h u diệt chẳng qua là tạm thời bị xâm nhập cuối cùng hắn đi theo tiên đạo khu trừ hắc ám lực lượng dựa vào đại thiết thiên thuật hắn đã lấy được to lớn công đức tại tiên đạo địa vị không ngừng tăng lên về sau một lần nữa khai sáng khương tộc tại về sau trong năm tháng khương cửu từng tìm qua khương trường sinh nhưng không có tìm được cho nên hắn lựa chọn khổ tu lấy cầu có một ngày có thể gặp lại tổ tông báo ân cứu mạng liên quan tới tương lai khương trường sinh không có hỏi thăm quá nhiều trên căn bản là khương cửu tại kể rõ có thể dù vậy Khương Cửu kể cũng làm cho Khương Trường Sinh có rất nhiều hoang mang. Tại hắn giảng thuật ở bên trong, Tiên Đạo đã mười không còn một, Khương tộc thật sự chỉ còn lại có hắn. Tại cái đó thời không, nếu như Khương Trường Sinh vẫn còn, là không thể nào cho phép loại tình huống này phát sinh. Mặc dù hoang mang, nhưng hắn như trước không có hỏi nhiều, sợ ảnh hưởng phán đoán của mình. Một đường tiến lên, chẳng biết lúc nào phía trước xuất hiện một cái lên trời dài d a i tại dài d a i đỉnh là một tòa bệ đá vô cùng to lớn. biên giới đứng thẳng từng đám cây cực lớn cột đá giống như kình thiên chi trụ mọi người theo thứ tự đăng giai khương trường sinh cũng tại quan sát những người khác hấp dẫn nhất hắn chính là vị kia đi tại phía trước nhất lão giả chẳng biết tại sao hắn cảm giác cảm thấy vị lão giả này như huyền diệu đạo tổ vị kia viễn cổ tiên đạo đạo tổ chẳng qua là tướng mạo bất đồng hơn nữa viễn cổ tiên đạo mạnh nhất có lẽ chính là huyền diệu đạo tổ mới đúng một đường đi vào trên bệ đá Khương Trường Sinh nhìn thấy một đạo vĩ ngạn thân ảnh, hắn ngồi xuống ở giữa không trung. Vừa nhìn thấy thân hình của đối phương, Khương Trường Sinh con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Này là Khương Trường Sinh nghĩ đến trước đó độ kiếp lúc từng tại lôi kiếp bên trong thấy thần bí thân ảnh đạo kia bị nhốt thân ảnh. Về sau hắn biết được thân ảnh kia là bên trên một vị tiên đạo đạo tổ, bá tiên đạo đạo tổ bên trên một phương tiên đạo sở dĩ có bá tên chủ yếu là đạo tổ quá mức bá đạo. đối nội đối ngoại đều là như thế. Khương Trường Sinh đối với hắn rất hiểu rõ rất ít, cho nên hiện tại trong lòng tràn ngập hiếu kỳ. Vị này Bá Tiên Đạo Đạo Tổ đến tột cùng mạnh bao nhiêu, tiêu hao nhiều như vậy đạo thống nhân quả giá trị vậy mà sẽ đến đến hắn đạo tràng. Mọi người dừng lại xếp thành một hàng, mỗi cái khí độ bất phàm, mặc dù là đối mặt Bá Tiên Đạo Đạo Tổ cũng không có nhát gan. Vị này Đạo Tổ mặc rộng thùng thình đạo thống, lồng ngực hiển lộ ra ẩn chứa lực lượng đáng sợ cơ bắp. tóc dài rối tung hắn không giống như là người tu đạo càng giống là võ đạo chí tôn toàn thân tản ra hung lệ khí tức hắn chậm rãi mở to mắt b ể n h ẽ khương trường sinh đám người mở miệng nói ta là đạo tổ đương nhiên các ngươi cũng là đạo tổ các ngươi có thể xưng ta là bá tổ bởi vì ta tu hành chính là bá chi đại đạo đây cũng là ta khai sáng đại đạo bá chi đại đạo khương trường sinh tâm thần chấn động hắn vẫn cho là liền chính mình sáng lập đại đạo đây là hắn cùng lúc trước tiên đạo bất đồng ưu thế như thế nào cũng không nghĩ tới bá tổ đã từng sáng tạo thuộc về mình đại đạo điều này nói rõ cái gì mặc dù sáng tạo ra mới đại đạo cũng đánh không lại đại đạo ý chí không chỉ là khương trường sinh những người khác cũng theo đó động dung các ngươi tới từ bất đồng thời đại nơi này là ta sáng lập độc lập thời không không bị đại đạo quản hạt ở chỗ này các ngươi không cần trao đổi qua đi tương lai chỉ cần nghe ta giảng đạo ta tại tu hành quá trình bên trong đã nhận ra bản thân tử cục mặc dù ta sáng lập không thuộc về đại thiên thế giới đại đạo cũng khó trốn vẫn lạc chi kiếp cho nên ta một mực ở tìm kiếm cái kia hư vô mờ mịt sinh cơ bá tổ mặt không biểu tình nói nói lên chính mình từ kiếp ngữ khí của hắn không có chấn động phảng phất đang nói một kiện dễ dàng tầm thường sự tình tiếng nói hạ xuống khương trường sinh đám người xuất hiện trước mặt bồ đoàn bọn hắn lúc này riêng phần mình tọa hạ vị kia hư hư thực thực huyền diệu đạo tổ lão đạo nhân mở miệng hỏi ý của ngươi là lấy một vị đạo tổ lực lượng vô pháp phá mở ra tiên đạo kiếp cho nên muốn liên hợp chúng ta lực lượng bá tổ hồi đáp cũng không phải, chư vị đều là đưa lên đại đạo ý chí bị ta kéo tới, chúng ta lực lượng không có khả năng tập trung, bởi vì qua đi đã không tồn tại, tương lai còn chưa sinh ra đời, đứng ở góc độ của các ngươi cũng là như thế, chúng ta chỉ có thể mượn nhờ bản thân lực lượng, ta chẳng qua là hy vọng đem ta chút ngộ truyền thụ cho các ngươi, nếu như ta thất bại, vậy cũng hy vọng trong các ngươi có người có thể thành công. tại đại thiên thế giới ba nghìn đại đạo mặt sau tồn tại đạo quỷ ta chính là tìm hiểu đạo quỷ bổn nguyên sáng tạo ra này thuật ta xưng là đại quy nhất chi thuật hắn bắt đầu giới thiệu đạo quỷ tồn tại cùng khương trường sinh từ đoạ đạo trong miệng hiểu rõ tin tức không sai biệt lắm sau đó hắn bắt đầu giảng thuật chính mình sáng tạo đại quy nhất chi thuật này thuật có thể đem hết thảy quy nhất cái gọi là một là một thuần túy sự vật có thể là bất luận cái gì có thể là người cũng có thể là một tảng đá đại thành có thể đem đại thiên thế giới quy nhất đây là bá tổ tưởng tượng mặc dù không thể đại thành nguy nan lúc cũng có thể đem tiên đạo quy nhất hóa thành một cái sự vật tránh né đại đạo đuổi giết nghe xong đại quy nhất chi thuật giới thiệu khương trường sinh tâm thần chấn động hắn sinh tồn hệ thống không phải là đại quy nhất chi thuật sáng chế đi rất có khả năng sinh tồn hệ thống ẩn chứa tiên đạo hết thảy truyền thừa phảng phất khương trường sinh trong cơ thể cất giấu nguyên vẹn tiên đạo một dạng nhưng lại không phải cái nào đó thời kỳ tiên đạo chẳng lẽ sinh tồn hệ thống là một vị qua đi đạo tổ dùng sáng tạo khương trường sinh suy nghĩ phiêu hướng hai bên đạo tổ đám bọn họ không biết là vị kia đạo tổ sáng chế đương nhiên đây chỉ là suy đoán của hắn thái thủy niết bàn thương tồn tại đã chứng minh sinh tồn hệ thống đàn sinh tại đại thiên thế giới trước đó cũng hoặc là từng đi qua bên ngoài đại thiên thế giới nếu không có thể nào có thái thủy niết bàn thương tồn tại chương 750, n nuôi tại tử tiêu cung bá tổ giới thiệu xong đại quy nhất chi thuật sau bắt đầu giảng đạo đạo âm vừa ra khương trường sinh liền biết hiểu tự mình cùng hắn nhưng có tranh lệch rất lớn cường đại như thế bá tổ đều ngã vào đại đạo ý chí trước khương trường sinh còn cần nhiều cố gắng cũng không biết hồng mông đại đạo thành hình sau vượt qua hỗn nguyên đại la kim tiên hắn có thể hay không cùng bá tổ so sánh với thời gian dần qua khương trường sinh đắm chìm ở bá tổ đạo âm bên trong quên mất ngoại vật đại quy nhất chi thuật b á c đại tinh thâm mặc dù là lấy hỗn nguyên đại la kim tiên đạo hạnh cũng không cách nào hoàn toàn nghiên cứu thấu cảm giác so với đại thiết thiên thuật cao thâm hơn không biết qua đi bao lâu đời bá tổ giảng đạo chấm dứt 17 vị đạo tổ chậm rãi mở mắt có người hoang mang có người kinh hỉ cũng có người cảm thấy sầu lo tập được như thế thần thuật tất nhiên sẽ trên quán khó có thể tưởng tượng nhân quả đối với bọn hắn mà nói đây cũng không phải là chuyện tốt thực tế một ít đến từ tương lai đạo tổ biết được bá tổ kết cục cho nên bọn hắn đối với đại quy nhất chi thuật càng thêm kiêng kỵ, càng thêm sầu lo. vị kia hư hư thực thực huyền diệu đạo tổ lão đạo nhân mở miệng nói: bá tổ, ngươi cảm thấy này thuật có thể hay không đem 3.000 đại đạo quy nhất, quy nhất về sau đại đạo ý chí sẽ hay không phản kháng? bá tổ hồi đáp: vậy toàn bộ bằng riêng phần mình tạo hóa, quy nhất không chỉ là ngưng tụ, cũng là một loại khống chế. ta chỗ theo đuổi chính là ngươi muốn biết. khương cửu vấn đạo, đại quy nhất chi thuật có thể có thể truyền thừa. tỷ như chúng ta cùng nhau cố gắng mặc dù thất bại đem hy vọng để cho vị kế tiếp đạo tổ khương trường sinh lườm khương cửu liếc mắt khương cửu cũng là đạo tổ cái kia tương lai sự tình liền trở nên huyền bí tương lai hắn vẫn còn như thế nào để cử ra vị kế tiếp đạo tổ có lẽ khương cửu chỗ tương lai so với hắn trong tưởng tượng xa nếu như khương cửu là đạo tổ kia đối với khương trường sinh mà nói tuyệt không phải tin tức tốt ta là làm không đến nhưng nếu là bọn hậu bối có thể làm được đó cũng là chuyện tốt, ngươi cũng nhắc nhở ta, chúng ta định ra một cái ước định đi. Nếu là chúng ta vô lực xoay chuyển trời đất, liền đem riêng phần mình tiên đạo đạo thống truyền thừa dùng đại quy nhất chi thuật ngưng tụ truyền thừa cho đời sau, chúng ta làm không được, nhưng chúng ta cũng có thể cho đời sau tích lũy lực lượng, cuối cùng có một ngày có thể thành công. Bá tổ vừa nói, một bên dùng thưởng thức ánh mắt nhìn hướng khương cửu, mặt khác đạo tổ nho nhau tỏ vẻ đồng ý có thể đi đến bọn hắn một bước này. bọn hắn trong lòng đối với tiên đạo truyền thừa rất là xem trọng thậm chí so với chính mình tính mệnh còn nặng ít nhất mặt ngoài như thế khương trường sinh cũng không phải là dạng này tâm tính hắn đầu tiên nghĩ cũng không phải là truyền thừa mà là như thế nào sống sót hắn sáng lập tiên đạo là vì tiên đạo có thể làm cho hắn sống sót hắn có trách nhiệm tâm có đại nghĩa nhưng hết thảy được thành lập tại chính mình có thể còn sống sót trên cơ sở vô luận trở nên rất mạnh hắn cũng sẽ không quên chính mình bản tâm nếu như đem hy vọng ký thác cho đời sau, cái kia chính là từ bỏ chính mình, cũng hoặc là không tín nhiệm chính mình. Khương Trường Sinh cảm thấy đại quy nhất chi thuật có thể trở thành thủ đoạn của hắn, nhưng quyết không thể là lực lượng. Chúng đạo tổ riêng phần mình nghị luận, duy chỉ có Khương Trường Sinh không có mở miệng. Thật lâu, bá tổ mở miệng nói: "Chư vị nhân duyên tế hội, nên có từ biệt, cứ như vậy đi." Hắn lúc này vung tay áo, mảnh không gian này lập tức nghiền nát. nhưng thời không nước lũ sắp bao phủ khương trường sinh tầm mắt lúc hắn trông thấy khương cửu phóng tới hắn tựa hồ muốn nói cái gì đáng tiếc không kịp khương trường sinh hoàng hốt thần lần nữa mở mắt lúc hắn về tới trong tử tiêu cung hắn không có đứng dậy mà là nhớ lại trước đó nghe đạo sửa sang lại đối với đại quy nhất chi thuật lý giải đem hết thảy hóa một nhìn như cường đại tuyệt luân nhưng khương trường sinh cảm thấy đây cũng không phải là đường ra nói lớn chuyện ra đây cũng chính là một loại phong ấn chi thuật cũng không thể lao đi mình muốn lao đi tồn tại đối mặt đại đạo ý chí làm khó dễ khương trường sinh phải có hủy diệt năng lực của nó thật sự có năng lực đó nếu là trong lòng còn có thiện ý ngược lại là có thể lưu đại đạo ý chí nhưng hết thảy điều kiện tiên quyết là khương trường sinh có thể khống chế đại đạo ý chí dưới tình huống khương trường sinh nắm chắc không được địch nhân nghĩ như thế nào hắn cần phải làm là để cho chính mình có được khống chế hết thảy thực lực đại thiết thiên t h u ậ t đại quy nhất chi t h u ậ t xem ra con đường của ta còn rất dài, không thể chẳng qua là sáng tạo đại đạo, ta cũng phải sáng tạo thuộc về mình thủ đoạn. Khương Trường Sinh yên lặng nghĩ đến, đại thiết thiên thuật là trộm đoạt nhân quả, giấu giếm được đại đạo ý chí, đại quy nhất chi thuật là muốn phong ấn đại đạo. cả hai đều là lấy không làm gì được đại đạo ý chí điểm xuất phát cân nhắc. Khương Trường Sinh muốn sáng tạo có thể đánh tan đại đạo ý chí thần thông. hắn bắt đầu ngồi xuống yên tĩnh suy nghĩ. đến mức khương cửu tương lai bị hắn ném sau đầu, hắn thấy tương lai nếu là tin vậy cũng có thể trở thành lòng của hắn ngăn cách nếu như hắn không tin cái kia hết thảy đều không thành định số năm tháng giảng dạc đạo tổ giảng đạo lực ảnh hưởng lâu dài phàm là kẻ nghe đạo đều bắt đầu ở tiên đạo ở bên trong sáng lập công lao sự nghiệp giảng đạo giảng đạo sáng tạo giáo sáng tạo giáo cũng có chút hóa sinh linh hành động những này trong lúc vô hình đều củng cố đạo tổ uy tín bởi vì bọn họ đều cảm giác mình xem như đạo tổ đệ tử thỉnh thoảng sẽ nhắc tới đạo tổ tên. Tại về sau trong năm tháng, đạo quỷ các loại khủng bố truyền thuyết cũng truyền vào Đại La Tiên Vực, các đại giáo phái bắt đầu nghiên cứu như thế nào chu diệt đạo quỷ. Đạo quỷ là mang tất cả đại thiên thế giới kiếp nạn, tiên đạo đang đứng ở bộc lộ tài năng giai đoạn, ngược lại không có đã bị ảnh hưởng quá lớn, ít nhất đạo quỷ vẫn không thể xát nhập tiên đạo trong khí vận phạm vi. Tuế Miệt như thoi đưa. 50 vạn năm qua đi, Khương Trường Sinh mở to mắt, hắn thở dài ra một hơi. không ra hắn ngoài ý muốn hắn lãng phí 50 vạn năm quang cảnh cũng không có suy nghĩ nghĩ muốn sáng tạo ra có thể so với đại quy nhất chi thuật thần thông quá khó khăn chớ nói chi là vượt qua có lẽ là đạo hạnh còn chưa đủ khương trường sinh cũng không có bướng bình hắn nâng lên tay phải xuất ra từng khỏa bàn cổ quả bắt đầu luyện chế bàn cổ phân thân bàn cổ phân thân cũng là lá bài tẩy của hắn một trong hắn không làm gì sẽ luyện chế bàn cổ phân thân bây giờ sẽ vượt qua 3.000 tôn bàn cổ phân thân Đây cũng là một cổ lực lượng rất mạnh. Nếu như triệu hồi ra bàn cổ hư ảnh kỳ thật thực lực vô cùng có khả năng so với hắn bản tôn càng mạnh hơn nữa. Khương Trường Sinh đã thật lâu không có triệu hoán bàn cổ hư ảnh, nhưng ở trong lòng của hắn bàn cổ hư ảnh như cũ là lá bài tẩy của hắn dùng cho cuộc chiến sinh tử. Tài luyện chế bàn cổ phân thân trong quá trình Khương Trường Sinh đột nhiên hiếu kỳ bàn cổ đến tột cùng là thân phận ra sao. Trước đó đạo thống phản thần ở bên trong hắn thấy được 17 vị đạo tổ. bên trong cũng không có bàn cổ thân ảnh. bây giờ tiên đạo đồng dạng không có bàn cổ truyền thuyết. hắn chỉ nhớ kiếp trước bên trong một ít cổ xưa thần thoại nhân vật đã bắt đầu xuất hiện, cũng không biết bàn cổ thần thoại từ đâu mà đến. khương trường sinh vừa nghĩ, một bên thao túng pháp lực. mấy chục năm sau, một đạo ánh sáng màu vàng xuyên thấu 33 trọng thiên. mặc dù không làm kinh động tử tiêu cung, nhưng khương trường sinh cùng mộ linh lạc đều có thể cảm nhận được. Mộ Linh là cười nói, xem ra tiên đạo lại có khó l ư ờ n g thiên kiêu sinh ra đời. Từ nay về sau, thiên kiêu phân chia sắp sửa một lần nữa bắt đầu. Mỗi lần lượng kiếp sau khi kết thúc, thì có rất nhiều thiên tư khoa trương tồn tại sinh ra đời. Lần này lượng kiếp sau khi kết thúc cũng giống như thế, thậm chí so với lần thứ nhất khoa trương hơn. Đây cũng không phải là lần thứ nhất có thiên đạo ánh sáng màu vàng chiếu rọi đến 33 trọng thiên đến, có thể đưa tới thiên đạo ánh sáng màu vàng người đều là sinh ra có được đại khí vận. mới sinh ra liền đứng ở chúng sinh khó có thể sánh bằng điểm kết thúc. Khương Trường Sinh mở miệng nói, quả thật không tệ. Nói là nói như vậy, trong lòng của hắn kỳ thật cũng không thèm để ý, bởi vì tiên đạo đã đầy đủ cường đại, hắn có thể chẳng muốn tự mình đi bồi dưỡng hậu bối, trừ phi còn sống đến chính là đại la tồn tại. Bất quá như vậy thiên tư thật có thể sinh ra đời sao? Khương Trường Sinh nghĩ được như vậy, trên mặt không khỏi lộ ra dáng tươi cười. Tầm nửa ngày sau. Bạch Kỳ trở lại trong Tử Tiêu Cung, nàng bước nhanh đi vào Khương Trường Sinh bên cạnh Đạo Chủ Nhân. Lúc trước cái kia động tĩnh là một gã gọi khổng k h u y ế t yêu tộc sinh linh dẫn rát khởi, khổng k h u y ế t thiên sinh địa trường, từ thiên đạo khí vận ngưng tụ thiên địa linh khí chỗ sinh, không cha không mẹ, vừa ra đời chính là tiên đế. Bây giờ các đại giáo phái đều tại tranh đoạt, rất có xuất t h ụ tư thế. Khương Trường Sinh sắc mặt bình tĩnh, đạo ta không muốn thu thập. Bạch Kỳ cười hắc hắc nói, cái kia để cho ta thu thập như thế nào? Ngươi muốn thu thập, ngươi liền thu thập. Thế nhưng là a, đạo côn lôn, vạn Phật thủy tổ, võ tắc đều đi, ta không tốt đoạt a. l i ề n thiên đạo thánh nhân đều tham dự tranh đoạt bên trong, có thể thấy được khổng k h u y ế t có bao nhiêu s u ấ t chúng. Bất quá đạo côn lôn ba người địa vị không sai biệt lắm, cho nên tình cảnh có chút r ằ n g co. Bạch kỳ tuy là phúc nguyên thánh mẫu, nhưng muốn từ ba người này trong tay đoạt được hiện nay tiên đạo thiên tư mạnh nhất, rất khó. Nàng chỉ có thể xin giúp đỡ khương trường sinh. Khương Trường Sinh lườm nàng liếc mắt, Bạch Kỳ vội vàng cúi đầu, tim đập nhanh hơn. Khương Trường Sinh vốn muốn c ự tuyệt, nhưng cẩn thận tưởng tượng, theo lần thứ hai lượng kiếp chấm dứt, Bạch Kỳ thiên đạo công đức đã không phải là thiên địa chỉ vẹn vẹn có, nương theo lấy càng ngày càng nhiều đại năng q u ậ t khởi, địa vị của nàng cũng nhận được uy hiếp, chỉ là bằng vào tay nàng phía dưới các thánh mẫu vẫn không thể cho nàng giữ thể diện. Cuối cùng là người của mình phải chiếu cố thoáng một phát, huống chi. Bạch kỳ công lao quả thật không thể dùng công đức đến cân nhắc. Lấy tên của ta mang đến từ tiêu cung về sau hắn vì ngươi nghĩa tử. Khương Trường Sinh mở miệng nói, lời nói này nghe được Bạch Kỳ kinh hỉ. Lúc này hạ giới mà đi. Mộ Linh lạc lắc đầu bật cười, nàng đối với Khổng Khuyết cũng rất tò mò. Có Khương Trường Sinh những lời này, nàng tin tưởng Khổng Khuyết về sau sẽ khiếp sợ toàn bộ tiên đạo. Chuyện kế tiếp không có lo lắng. Khi Bạch Kỳ nói ra đạo tổ tên lúc. đạo côn lôn đám người nheo n h a o nhường ra mới sinh ra khổng k h u y ế t khổng k h u y ế t thanh danh cũng bởi vậy phóng đại từ xưa đến nay ai có thể mới sinh ra liền bị mang đi từ tiêu cung phàm là nghe nói việc này tu tiên giả đều cùng mộ linh lạc ôm lấy đồng dạng ý tưởng khổng k h u y ế t tên sớm muộn danh chấn t i ê n đạo thậm chí có thể trở thành vị kế tiếp thiên đạo thánh nhân bạch kỳ trở lại từ tiêu cung trong ngực ôm một gã nam đồng tuy là mới sinh ra dáng người nhưng hắn bên ngoài thân hiện lên một cái khổng tước hư ảnh khổng tước dùng hai cánh bao lấy hắn tựa hồ nghĩ muốn bảo hộ hắn chủ nhân ngài nhìn một chút bạch kỳ đi vào khương trường sinh bên cạnh cười hỏi nàng nhìn thấy khổng khuyết lần đầu tiên cũng rất yêu thích khương trường sinh chẳng qua là liếc mắt nhìn hắn vấn đạo ngươi muốn đem hắn nuôi ở nơi nào bạch kỳ nghe lời này trong mắt đi dạo nhỏ giọng nói có thể hay không trước nuôi tại tử tiêu cung chờ hắn lớn lên lại lại để cho hắn rời đi. Nói ra lời nói này, nàng rất tâm thần bất định. Dù sao đây là khương tộc tử tôn đều không có đ ã i ngộ. Ân, khương trường sinh lên tiếng lệnh bạch kỳ mừng rỡ. Ánh mắt kia hận không thể lập tức nhào vào khương trường sinh trong ngực. Cứ như vậy, khổng khuyết ở tại tử tiêu cung, nuôi tại đạo tổ bên cạnh. Khổng khuyết phát triển chu kỳ so với phàm nhân chậm, vạn năm như một tuổi. Nhưng hắn khí huyết tăng trưởng tuyệt không phải phàm linh có thể bằng. Hãy nhấn like ở mỗi chương để ủng hộ tinh thần các dịch giả bạn nhé. V-kết v k ế V-kết tăng thu viên Việt Nam 3 tặng phiếu chương 751 m ệ n h trung đối thủ ngàn năm về sau khổng k h u y ế t đã có thể bay nhưng thoạt nhìn cùng hai tuổi đại nhất tốt hắn ăn mặc tiểu đạo bào ngồi xuống tại khương trường sinh bên cạnh thập phần nhu thuận khương trường sinh cũng nuôi qua hải tử thiên đế bình an khương tiền khương thiên mệnh đều là tại hắn bên cạnh lớn lên. nhưng bọn hắn đều không có khổng k h y ế t nhu thuận hiểu chuyện có lẽ là bởi vì trời sinh có đại khí vận khổng k h y ế t từ nhỏ liền thông minh không có như vậy tinh nghịch vào ở tử tiêu cung sau khổng k h y ế t chưa từng khóc giống qua khương trường sinh đối với hắn cũng sinh ra một tia yêu thích một ngày này bạch kỳ không tại trong tử tiêu cung nàng mang theo bạch long tiến đến địa tiên giới địa tiên giới xuất hiện đại loạn đại loạn liền cần ban thưởng phúc duyên khương trường sinh đứng dậy đi đến vạn vật tam thiên đỉnh trước khổng khuyết nhắm mắt theo đuôi từ khi một ngày hắn cả gan đi vào khương trường sinh bên cạnh sau hắn liền mê luyến bên trên dừng lại ở khương trường sinh bên cạnh cảm giác khương trường sinh chính là hỗn nguyên đại la kim tiên hắn có ý phát ra chính mình đạo ý tới gần hắn sẽ tâm tình bình tĩnh thậm chí có thể cảm ngộ đại đạo tự nhiên khả năng hấp dẫn trời sinh đại khí vận khổng khuyết muốn học luyện bảo sao khương trường sinh mở miệng hỏi khổng khuyết nghe xong vội vàng gật đầu sau đó Khương Trường Sinh bắt đầu truyền dạy hắn khống hỏa pháp thuật có hỏa mới có thể luyện đan. Nói tới, Khổng Khuyết trời sinh liền ẩn chứa đặc thù thiên đạo chi hỏa, chẳng qua là giấu ở trong cơ thể hắn, còn không cách nào thiên truyền. đúng là bởi vì người mang này hỏa, Khương Trường Sinh mới nguyện truyền dạy hắn luyện đan chi thuật. Khổng Khuyết nhìn như tuổi nhỏ, nhưng thông minh đến cực điểm. Khương Trường Sinh dạy bảo hắn rất nhẹ nhàng, bất cứ chuyện gì chỉ cần nói một lần. trăm năm sau, Khổng Khuyết trước mặt đứng thẳng một tòa tiểu đỉnh. Tiểu tử nhỏ hắn tại tiểu đỉnh trước luyện đan, thập phần đáng yêu. Hắn bây giờ đã có thể chính mình luyện đan, hắn ngộ tính cực cao, đã không cần Khương Trường Sinh dạy bảo, hiện tại có thể tự hành lục loại luyện đan mà Thái Thượng Đan Đạo truyền thừa trí nhớ đã tại trong đầu của hắn. Khổng Khuyết cao mày, hắn tại trầm tư suy nghĩ. Khương Trường Sinh thì một bên luyện đan một bên nhìn về phía đạo giới. Đạo giới một mực diễn biến, sinh linh vô số, tại Thái Tuế xoay ngư các loại tồn tại khống chế bên dưới. đã đã thành lập nên không giống với tiên đạo trật tự hệ thống. Từ tiêu cung cửa chính mở ra, bạch kỳ mang theo bạch long trở về. Nàng như gió một dạng đi vào khổng k h u y ế t sau lưng, đem hắn nhắc tới. Khổng k h u y ế t ngẩn người, thấy rõ là bạch kỳ sau, hắn lập tức triển lộ dáng tươi cười. Thấy bạch kỳ tâm đều hóa, sau đó nàng bắt đầu trêu đùa hí lộng khổng k h u y ế t Khương Trường Sinh vẫn cảm thấy nàng không có tình thương của mẹ, hoàn toàn là đem khổng k h u y ế t trở thành món đồ chơi. Tốt rồi. đừng v ă n vê hắn, hắn còn phải tu hành. Khương Trường Sinh mở miệng nói. Bạch Kỳ lúc này mới bất y bất xá buông ra, nàng nói lầm bầm sẽ không vui đùa một chút trưởng thành sẽ không ý tứ. Khương Trường Sinh khẽ nói tâm trí của hắn sớm đã thành thục. chính là chính là mẫu thân. Khổng Khuyết đáp sau đó trở lại tiểu đỉnh trước tiếp tục luyện đan. Bạch Kỳ t ắ c tác kêu kỳ lạ đạo. Khuyết Nhi đã sẽ luyện đan nha. quả nhiên đi theo chủ nhân ngài bên cạnh chính là không giống nhau. hiện tại tiên đạo đều tại chờ mong khuyết nhi tương lai hắn đã bị quan lấy tiên đạo đệ nhất thiên kêu i tên tuổi khuyết nhi ngươi có thể phải thật tốt tu hành không muốn cho tử tiêu cung mất mặt khổng khuyết hiếu kỳ hỏi mất mặt ta như thế nào mất mặt bạch kỳ ngồi s ổ m xuống vuốt đầu của hắn cười nói ngươi sớm muộn được rời đi tử tiêu cung chính mình đi lưu lạc đến lúc đó khẳng định có rất nhiều người muốn khiêu chiến ngươi thiên kêu i tên thua sẽ mất mặt thua k h ô n g khuyết chưa từng nghe qua cái chữ này vì vậy tiếp tục truy vấn, càng hỏi ánh mắt của hắn càng phát ra có thần thái. Khương Trường Sinh mặc dù không có nhìn về phía hắn, trong lòng thì có chút cảm khái. có được thiên đạo đại khí vận người, thực chất bên trong là hiếu chiến, khổng khuyết cũng không ngoại lệ. không tốt đấu, làm sao có thể đi đến chúng sinh phía trên? đại khí vận cũng không phải là cho người may mắn, mỗi một vị đại khí vận người đều có chính mình thiên đạo sứ mệnh. mặc dù khổng khuyết chạy tới Khương Trường Sinh trước mắt. hắn cũng không muốn đi phá hư thiên đạo giao phó khổng khuyết sứ mệnh hàn huyên một hồi lâu bạch kỳ cũng phấn khởi đứng lên nhìn về phía khương trường sinh vấn đạo chủ nhân ta nghĩ dẫn hắn đi tìm diệp tâm địch bọn hắn tôi luyện thoáng một phát chiến đấu chi pháp ngài cảm thấy thế nào thân thể của hắn cốt còn rất yếu chờ một chút đi vạn năm sau lại đi cũng thế vạn năm đối với bọn hắn mà nói cũng không tính toán dài không có tiếp xúc ngoại giới khổng khuyết càng không có thời gian quan niệm truyền dạy hết thái thượng đan đạo sau khương trường sinh đem đại đạo lục truyền thụ cho khổng khuyết khổng khuyết chỉ dùng mấy trăm năm liền nắm giữ chính thức đạp vào con đường tu hành về sau lại tập được rất nhiều thần thông pháp thuật lên trời xuống đất có thể nói là không gì làm không được và năm kỳ hạn đến đây sau t h o ạ t nhìn 10 tuổi đại khổng khuyết đã là danh xứng với t h ự c tiên đế coi như đ ặ t ở đại la tiên vực bên trong cũng tuyệt đối xem như tiên đế bên trong người nổi bật lão sư ta đi ăn mặc giữ mình màu trắng đạo bào khổng k h u y ế t đối với khương trường sinh cung kính hành lễ nói khương trường sinh tùy ý khoát tay khổng k h u y ế t quay người đi theo bạch kỳ rời đi mộ linh lạc cười hỏi ngươi còn rất thích hắn có muốn hay không tái sinh một đứa con khương trường sinh lắc đầu nói tử tôn nhiều như vậy cần gì tái sinh cái kia sinh một cái nữ nhi đâu này nữ nhi khương trường sinh do dự nói thật hắn tuy có thiên đế này cái nhi tử nhưng bình thường rất khó gặp mặt tương đương với không có nhi tử mộ linh lạc thấy vậy lập tức đứng dậy đi về hướng hắn oanh đại địa chấn chiến dãy núi lắc lư vô số đá vụn chảy xuống hạ xuống loài chim sợ quá chạy mất bạch kỳ, kiếm thần cơ võ quân diệp tâm địch vong trần đại tiên đang tại xem cuộc chiến phía trước khổng k h u y ế t đang cùng một gã thiên tướng chiến đấu đó là thiên đình đại nguyên soái từ thiên cơ đại la tồn tại từ thiên cơ tại trước kia đại cảnh là thiên tử kiến công lập nghiệp cũng là long khởi quan một phần tử dù sao hắn cũng vì đạo tổ đảo qua mà kẻ này không sai tuổi còn trẻ lại vô cùng có chiến đấu thiên phú từ thiên cơ đã bắt đầu chăm chú vong trần đại tiên v ố t sâu cười nói hắn là ý chí hóa thân phụ trách đem trí nhớ truyền cho bản tôn lại để cho bản tôn chẳng phải buồn tẻ bạch kỳ đắc ý cười nói đó là đương nhiên đây chính là ta nghĩa tử còn phải chủ nhân chân truyền kiếm thần nhẹ giọng cười nói hắn khoảng cách đại la không xa Diệp t â m địch lắc đầu, cảm khái nói: yêu nghiệt thế hệ thật sự là một đời so với một đời khoa trương. Lúc nào lại để cho hắn đi tham dự đối với đạo quỷ đấu tranh? Nghe nói cùng đạo quỷ chiến đấu có thể tăng trưởng đối với đại đạo cảm ngộ. Bạch Kỳ k h ẽ nói: ta mới không cho hắn đi, chờ hắn hạ phàm, tất nhiên phải là đại la kim tiên. Đại la kim tiên, mọi người cũng không có cảm thấy hoang đường, ngược lại cảm thấy khổng k h u y ế t bình tĩnh có thể trở thành đại la kim tiên. Thiên đạo đệ nhất thiên tư. hơn nữa đạo tổ tự mình bồi dưỡng đại la kim tiên tuyệt đối chẳng qua là khổng k h u y ế t tương lai hạn cuối mà không phải là cao nhất thành tựu bên khác đạo môn vân hải bên trên một t ò a phù đảo bị mây trắng che đậy ở trên đảo có một gã đạo nhân cầm kiếm mà đứng mặt hướng một góc cây lão thụ hắn dáng người cao ngất phong eo vai rộng mặc dù ăn mặc đạo bào cũng lộ ra phong thần tuấn giật giống như họa bên trong tiên hắn nhắm mắt lại đắm chìm ở ngộ kiếm bên trong từ kiếm thần cuột khởi sau kiếm đạo là được đạo môn bắt buộc phát môn đạo môn vì để cho địa vị mình trường tồn bọn hắn không ngừng hấp thu các giáo phái s ờ trường hoàn thiện đạo pháp đột nhiên cầm kiếm đạo nhân mở to mắt trong mắt tràn đầy nhệ khí tựa như trong mắt cất giấu kiếm loại cảm giác này chẳng lẽ là ta mệnh trung đối thủ hắn quay đầu nhìn về phía phía chân trời trong mắt toát ra chiến ý một đạo thân ảnh xuất hiện ở phía sau hắn rõ ràng là đạo môn trường giáo Hỗn Nguyên Tử, Hỗn Nguyên Tử cao mày nói, Xích Tâm Tử, ngươi lòng rối loạn, đây cũng không phải là chuyện tốt. Cầm kiếm Nam Tử tên là Xích Tâm Tử, chính là Hỗn Nguyên Tử tiểu sư đệ, cũng là bỉ ngạn đạo quân tiểu đồ đệ, là đặc biệt thu thập. Lúc ấy tại đạo môn đưa tới thật lớn dung t r u y ể n Xích Tâm Tử quay người nhìn về phía Hỗn Nguyên Tử, đạo sư huynh, ta mệnh trung đối thủ xuất thế, ngài nói, ta nên khi nào đi tìm hắn? Hỗn Nguyên Tử lắc đầu nói, ngươi còn chưa đủ mạnh mẽ, an tâm tu luyện đi. bây giờ tiên đạo thiên kêu i như mây đối thủ của ngươi rất nhiều không muốn suy nghĩ tại một người xích tâm tử cười cười không nói gì thêm chúng sinh chỉ nghe khổng k h u y ế t lại không biết thiên tư của ngươi ngươi t h ế nhưng là đạo môn đời sau khiên g đỉnh người chớ có lỗ mảng đối thủ của ngươi không phải một loại vị mà là chúng sinh bởi vì ngươi muốn tranh giành thiên đạo thánh nhân vị hỗn nguyên tử dặn dò xích tâm tử gật đầu nghĩ thầm nói thiên đạo thánh nhân tính toán cái gì cái kia võ tắc tiên thánh hắc ám đại đế cũng không phải tuyệt đối cường đại đợi hoàng kinh tuyệt thiên tôn các loại tồn tại bước vào càng cao cảnh giới tuyệt đối có thể thắng được thiên đạo thánh nhân trong lòng của hắn là nghĩ như vậy nhưng không dám biểu lộ ra dù sao cử đầu ba thước có thánh nhân không thể nói sẽ phạm kiêng kỵ hỗn nguyên tử lại dặn dò vài câu mới rời đi ngàn năm về sau bạch kỳ mới mang theo khổng khuyết trở về trải qua ngàn năm rèn luyện khổng khuyết tinh khí thần đã cải biến trải qua chiến đấu hắn càng giống là tiên đế Bạch Kỳ đi vào khương trường sinh bên cạnh, đang muốn báo cáo những năm này khổng k h u y ế t tiến bộ, bỗng nhiên nhìn thấy vạn vật tam thiên đỉnh bên trong có một cổ sinh linh khí tức. Nàng nhìn chăm chú nhìn lại, phát hiện bên trong thậm chí có một gã hài nhi. Các loại, đó là Bạch Kỳ thấy được này hài nhi mi tâm ở giữa đạo văn, đó là khương tộc huyết mạch biểu tượng. Chẳng qua là đạo này văn là cực kỳ hiếm thấy màu tím. Nàng tựa hồ nghĩ đến cái gì, quay đầu nhìn về phía mộ linh lạc, phát hiện mộ linh lạc không tại trong điện. nàng nhìn về phía Khương Trường Sinh thần sắc cổ quái. Khương Trường Sinh mở miệng nói mang theo Khuyết Nhi đi tu luyện đi. Trong lòng của hắn cũng không bình tĩnh. Hắn cùng với Mộ Linh Lạc nghĩ muốn sinh một vị nữ nhi lấy cảnh giới của bọn hắn nghĩ muốn làm loại sự tình này tự nhiên hài lòng như ý nhưng lại tại Mộ Linh Lạc sinh từ lúc nàng đã tao ngộ nhân quả cắn trả Khương Trường Sinh cưỡng ép ra tay hãy để cho nàng gặp trọng thương hơn nữa nhân quả cắn trả không thể tiêu trừ. hắn không thể không đem nàng chuyển rời đến trong đạo giới tiến đạo giới nay cổ nhân quả cắn trả liền biến mất lại để cho khương trường sinh thở dài một hơi mà con của bọn hắn đồng dạng gặp nhân quả cắn trả hơn nữa đạo giới còn bài xích kẻ này tiến vào khương trường sinh không thể không đem để vào vạn vật tam thiên đỉnh lấy bản thân pháp lực tăng thêm trí bảo tiến hành che chở hắn thậm chí tại h à i tử trên người thi triển đại thiết thiên thuật tránh né nhân quả cắn trả trong khoảng thời gian này Khương Trường Sinh một mực ở nghĩ lại vấn đề ra tại nơi nào. Hắn hoài nghi cùng Hồng Mông Đại Đạo có quan hệ sáng tạo Đại Đạo sau hắn nếu là lại sinh dòng dõi Đại Đạo không dung. Chủ nhân nàng tên gọi là gì? Bạch Kỳ cẩn thận từng l y từng tí mà hỏi sẽ không thật sự là chủ nhân hài tử đi. Trong nội tâm nàng kêu r ê n sớm biết chủ nhân nghĩ muốn hài tử nàng sẽ không tìm khổng khuyết nàng cũng có thể sinh à. Chương 752, cái gọi là thiên đạo thánh nhân. Tạm thời còn chưa gọi là Khương Trường Sinh mở miệng nói, này nữ một sinh ra đời liền mang đến đáng sợ như thế nhân quả cắn trả, hắn tự nhiên không dám tùy tiện gọi là Mộ Linh là gặp nhân quả cắn trả đã vượt qua bình thường nhân quả đại đạo 8-9 phần 10 là chọc giận tới đại đạo ý chí. Hiện tại hắn muốn làm chính là tận lực để cho chính mình nữ nhi sống sót. Vạn vật tam thiên đỉnh bên trong kia nữ anh cuộn mình nhìn như không có gì thường. trên thực tế trong cơ thể nàng bắt đầu khởi động cực kỳ đáng sợ lực lượng khương trường sinh không nghĩ tới chính mình tùy tâm tiến hành sẽ đưa tới như thế phiền toái hiện tại chỉ có thể nghĩ biện pháp giải quyết bạch kỳ mơ hồ đoán được cái gì không dám nhiều lời nữa khổng k h u y ế t vốn định đi tới nhưng bị bạch kỳ lôi đi khương trường sinh chăm chú vạn vật tam thiên đỉnh bên trong nữ nhi hắn không ngừng chuyển vận pháp lực có thể rất khó ngăn chặn nữ nhi lực lượng trong cơ thể không chỉ có như thế còn có vô hình nhân quả cắn trả lực lượng nghĩ muốn mạnh mẽ x ô n g tới vạn vật tam thiên đỉnh mỗi năm qua đi trăm năm thoáng qua tức thì khương trường sinh mặc dù giúp đỡ nữ nhi ngăn cách nhân quả cắn trả nhưng nữ nhi thân thể quá yếu ớt bản thân gánh không được trong cơ thể bạo động lực lượng tiếp tục như vậy nữa nàng tất nhiên sẽ tan thành mây khói đ ạ o giới đại thiên thế giới cũng không cho nàng nay có thể nên làm thế nào cho phải khương trường sinh nhíu mày hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì trong mắt hiện lên một tia kiên quyết. hắn lúc này bắt đầu thi pháp vạn vật tam thiên đỉnh bên trong bé gái bỗng nhiên hóa thành tử yên tiêu tán theo đỉnh miệng tuôn ra. một màn này hấp dẫn bạch kỳ khổng k h u y ế t ánh mắt khổng k h u y ế t bản năng cảm nhận được kinh hãi phảng phất gặp được thiên địch một dạng hắn nhíu mày ánh mắt gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m cái kia tử khí. bạch kỳ thì cảm nhận được thiên đạo thiên đạo tựa hồ tại kiêng kỵ này tử khí rất nhanh tử khí tan biến tại vạn vật tam thiên đỉnh bên trên. Bạch Kỳ vốn định hỏi thăm, nhưng thấy chủ nhân nhắm mắt lại, nàng liền kiềm chế ở nội tâm hoang mang, kiên nhẫn chờ đợi. Khương Trường Sinh không cách nào làm cho nữ nhi lấy người thường hình thái sinh tồn, hắn liền nhớ đến trước đó ách vận chi thần, tâm ma chi thần, hắn quyết định để cho chính mình nữ nhi cùng thiên đạo dung hợp, trở thành thiên đạo bên trong thần linh. Không có sinh linh hình thái, có lẽ có thể tránh thoát nhân quả cắn trả. Đến mức dạng này có thể hay không mất đi tự do, thế thì không cần cân nhắc. chỉ cần ý chí vẫn còn, khương trường sinh còn nhiều mà biện pháp làm cho nàng hóa ra thân người. thời gian rất nhanh trôi qua, đại khái dùng ngàn năm, khương trường sinh mới thành công. nữ nhi của hắn triệt để dung nhập thiên đạo bên trong, chúng sinh không thể nhìn trộm, mà n à n g tại trong thiên đạo khí vẫn có thể nói là không chỗ nào không có. khương trường sinh ý thức thăm dò vào thiên đạo bên trong, đi vào một mảnh tràn ngập cường quang trong không gian, nơi đây chỉ có một đạo thân ảnh, đó là một cô thiếu nữ, mặc màu trắng vũ y. khí chất xuất trần nàng ngồi xuống tại đâu đó giống như khối trắng n o ã n không tỳ vết ngọc hoàn mỹ đến cực điểm thiếu nữ tướng mạo cùng khương trường sinh tương tự ngũ quan tinh xảo mi tâm ở giữa màu tím đạo văn làm cho nàng lộ ra thần tính khương trường sinh đi đến trước mặt nàng đưa tay sờ hướng đầu của nàng thiếu nữ mở to mắt ánh mắt thanh tịnh chứng kiến khương trường sinh lúc ánh mắt của nàng không có chấn động nàng mở miệng nói phụ thân nàng sinh hạ đến như vậy nhiều năm hơn nữa dung nhập thiên đạo linh trí của nàng đã thành thục thậm chí thông qua thiên đạo hiểu được rất nhiều khương trường sinh cười nói về sau ngươi liền kêu quy ly như thế nào thiếu nữ trầm ngâm một lát đạo đa tạ phụ thân ban tên cho về là trở về thiên đạo cách là rời đi sinh linh cấp độ rời đi thế gian trói buộc ý tứ cũng có được truy cầu tự mình hàm nghĩa đi trở về hồi người cuối cùng có đường về khương trường sinh bắt đầu cùng nữ nhi nói chuyện phiếm trò chuyện một chút Quy l y trên mặt dần dần đã có dáng tươi cười, khôi phục một tia sinh khí. Đạo tổ nữ nhi sinh ra đời cũng không có tại tiên đạo bên trong khiến cho dung chuyển, tại không có đạt được Khương Trường Sinh đồng ý trước, Bạch Kỳ cũng không dám lan truyền đi ra ngoài. Về sau, Khương Trường Sinh đem mộ linh lạc ý thức dẫn vào thiên đạo bên trong, một nhà ba người đoàn tụ. Mộ linh lạc biết được Quy l y bây giờ tình cảnh, nàng rất là đau lòng, cảm thấy là mình không có bảo vệ tốt nữ nhi. Quy l y ngược lại là không có thương tổn tâm. bởi vì nàng đối với hết thảy nhận thức vẫn còn đáp nạn bên trong cha mẹ làm bạn dần dần lại để cho quy ly đã có bất đồng tâm tình nguyên bản mộ linh lạc muốn vì nàng sáng tạo ảo cảnh ít nhất vượt qua bình thường hài tử nên qua sinh hoạt nhưng bị khương trường sinh cự tuyệt tánh mạng của nàng bản chất đã đều rời đi nhân tộc chúng ta không thể lấy người quan niệm đi bồi dưỡng nàng như vậy sẽ chỉ làm nàng truy đuổi nhân gian khương trường sinh truyền âm hồi đáp hắn nhìn về phía quy ly ánh mắt tràn ngập chờ mong hắn bắt đầu đối với quy ly đã có càng lớn chờ mong quy ly sinh ra nhìn như bất hạnh nhưng hiện tại xem ra nay ngược lại đã thành một cái cọc đại cơ duyên quy ly ngày sau độ cao tuyệt không phải tiên đạo chúng sinh có thể so sánh bởi vì quy ly trong cơ thể đã có hồng mông đại đạo một tia lực lượng nay lực lượng sẽ không ngừng lớn mạnh thậm chí diễn biến thành chân chính hồng mông đại đạo hơn nữa quy ly đã dung nhập thiên đạo bên trong nàng tương đương với nắm giữ hồng mông đại đạo cùng thiên đạo lực lượng đã có được cùng khương trường sinh giống nhau lực lượng tại khương trường sinh không tận lực chèn ép bên dưới nàng sớm muộn có thể áp đảo chúng sinh phía trên quy ly mặc dù không phải sinh linh nhưng là tự nhiên thân ý chí tồn tại cái này là còn sống c o n sống tự nhiên muốn tu hành làm bạn nàng mấy ngàn năm sau khương trường sinh cùng mộ linh lạc riêng phần mình lưu lại một cao kiến của bạn nhận thức phân thân sau đó chủ ý chí trở lại riêng phần mình trong hiện thực quy ly phát triển chu kỳ rất dài tại dẫn đạo nàng bước vào tu hành về sau Khương Trường Sinh cũng không cần trông coi nàng. Trong Tử Tiêu Cung, Khương Trường Sinh mở to mắt, ánh mắt của hắn nhìn về phía Khổng Khuyết. Quy Ly đã giàn xếp tốt, kế tiếp là tốt, rồi tốt tài bồi Khổng Khuyết. Vạn năm sau, Khổng Khuyết nên một mình đi ra ngoài lưu lạc. c h ư Thiên Đại Đạo t h ụ bên dưới, võ tắc tiên thánh Khương Nghĩa ngồi xuống tại vong sinh giếng bên cạnh, luồng gió mát thổi qua, gợi lên hai thánh áo bào. Võ Tắc Tiên Thánh mở to mắt, mở miệng nói: Ngươi cảm nhận được sao? Khương Nghĩa đi theo mở mắt trầm ngâm nói: Ân, thiên đạo bên trong lại có mới lực lượng sinh ra đời, nhưng không cách nào nhìn thấu cũng không cách nào suy diễn. Đoán c h ừ n g cùng tử tiêu cung có quan hệ, chúng ta liền không muốn nhiều thăm dò. Võ Tắc Tiên Thánh gật đầu, nhưng hắn còn là nhịn không được cảm khái nói: Thiên đạo tăng thêm lực lượng, rất có đại thiên thế giới đại đạo quy tắc chi tướng. Xem ra lão sư theo như lời vô hạn thiên đạo cũng không phải là nói hoa, hắn đúng là hướng phía cái phương hướng này cố gắng. Vô hạn thiên đạo. đó là đạo tổ trước đó giảng đạo cho ngay lúc đó đại la rung động thật lớn hai người đến nay không có quên qua ta phát hiện chúng ta tựa hồ không cần tu luyện khương nghĩa nói sang chuyện khác vấn đạo võ tắc tiên thánh cười nói đó là tự nhiên chỉ cần ngươi thích ứng thiên đạo lực lượng vậy không cần tu luyện tối đa tôi luyện chính mình chiến đấu thủ đoạn cùng với sáng tạo đạo pháp tạo phúc muôn dân chăm họ khương nghĩa nghe xong lúc này đứng dậy ngươi đi đâu vậy đi tiêu diệt những kia đạo quỷ thuận tiện bảo trì ý chí chiến đấu ngươi t h ế nhưng là thiên đạo thánh nhân có thể nào đi làm loại chuyện đó tiên đạo giáo phái đủ để chấn áp đạo quỷ nguy cần gì chúng ta ra tay thiên đạo thánh nhân nên như thế nào làm việc đạo tổ đã dạy ngươi sao nếu là không có vậy bằng bản tâm chúng ta bây giờ làm những chuyện như vậy chính là cho về sau thiên đạo thánh nhân làm làm gương mẫu ta không rõ ràng lắm ngươi nghĩ làm như thế nào thiên đạo thánh nhân mà ta muốn làm chính là thủ hộ tiên đạo dứt lời khương nghĩa thả người nhảy lên hư không tiêu thất lời nói này lại để cho võ tắc tiên thánh nhíu mày lâm vào trầm tư bên trong từ khi thành tựu thiên đạo thánh nhân sau hắn một mực rất mâu thuẫn có thể là vừa gặp lượng kiếp dẫn đến hắn không rõ ràng lắm chính mình nên làm như thế nào sợ hãi quấy giày đến lão sư kế hoạch lại sợ cho thiên đạo thánh nhân mất mặt tại tiên đạo bên trong đại năng tất nhiên là không thể tùy tiện xuất đầu lộ diện võ tắc tiên thánh cũng là nghĩ như vậy mặc dù trong lòng ôm trong lòng thủ hộ t i ê n đạo trách nhiệm nhưng hắn cảm giác mình giống như chúng sinh giữ một khoảng cách vừa rồi khương nghĩa nói đề tỉnh hắn hắn đến tột cùng muốn làm như thế nào thiên đạo thánh nhân lão sư không thế nào quản hắn khỉ gió có phải hay không hy vọng hắn có thể tìm tới con đường của mình giờ khắc này võ tắc tiên thánh ý niệm dần dần rộng rãi hắn không bằng buông chính mình đối với thiên đạo thánh nhân băn khoăn tuân theo bản tâm hỏi một chút tự mình nghĩ làm như thế nào tồn tại và năm qua đi đại la tiên vực không có quá lớn biến hóa ngược lại là trung quanh thiên địa tại rất nhanh phát triển đã từng lấy tam đại siêu thoát đạo thống làm chủ tiên đạo lĩnh vực đã đều là tiên đạo thiên địa mà thiên đạo khí vận phạm vi đã bao trùm gần trăm phương lĩnh vực đây là đạo diễn huyền mệnh chấn su gấp trăm lần thống trị phạm vi trên thực tế tiên đạo sinh linh chuyển động phạm vi càng lớn một ngày này từ tiêu cung cửa chính mở ra mặc giữ mình bạch y khổng k h u y ế t d ẫ m trận tại chỗ mà ra đầu hắn mang màu, phong thần tuấn giật trên vai đứng thẳng một cái nhỏ khổng thước, lông vũ bảy màu rực rỡ quanh thân bao quanh nhàn nhạt tinh quang, khí thế bộc lộ tài năng, tựa như một thanh kiếm ý ngút trời ngạo kiếm. Khổng Khuyết dừng bước lại, ánh mắt nhìn hướng thiên ngoại, trong mắt toát ra vẻ chờ mong. nhớ kỹ, không đến Đại La Kim Tiên, không phải về Đại La Tiên Vực. Khổng Khuyết nhớ tới lời của lão sư, ánh mắt trở nên kiên định. Đại La Kim Tiên sao? Hắn tất nhiên có thể đạt tới. cái kia tuyệt không phải hắn điểm kết thúc. hắn lúc này hóa thành hào quang, thoát ra 33 trọng thiên, nhanh chóng tan biến tại hư không chỗ sâu. trong tử tiêu cung, bạch kỳ mặt mũi tràn đầy vẻ sầu lo, nàng đứng ở khương trường sinh bên cạnh, thở dài nói: chủ nhân, ngài nói hắn có thể thành tựu đại la kim tiên sao? dù sao cũng là muốn lưu lạc đại thiên thế giới, gia hỏa này từ nhỏ sẽ không có rời đi chúng ta. khương trường sinh nhắm mắt lại, đạo yên tâm đi, không muốn xem n h ẹ hắn. hắn đối với khổng k h y ế t tràn ngập tin tưởng bởi vì hắn đã có thể chứng kiến khổng k h y ế t tương lai chỉ cần khổng k h y ế t không lộ ra quan hệ với hắn có thể thuận lợi trưởng thành là đại la kim tiên thậm chí cùng đạo côn lôn đám người cạnh tranh hỗn nguyên đại la kim tiên vị nghe được khương trường sinh nói bạch kỳ triệt để yên tâm sau đó khương trường sinh bắt đầu chăm chú nghiên cứu đại quy nhất chi thuật lúc trước hắn chẳng qua là sơ bộ nắm giữ đại quy nhất chi thuật nếu như không cách nào sáng tạo chu diệt 3.000 đại đạo thần thuật chẳng nghiên cứu một phen đại quy nhất chi thuật, hắn chuẩn bị lợi dụng đại quy nhất chi thuật cho mình nữ nhi sáng tạo một cỗ không bị nhân quả mệnh số ảnh hưởng bộ thân thể nếu là có thể thậm chí không bị đại đạo ảnh hưởng. nói như vậy, quy ly chính là thiên đạo từ sinh ra đời đến nay vị thứ nhất thiên đạo thần linh, không giống với thiên đạo thánh nhân, nàng nguồn gốc từ thiên đạo lại có thể nhảy ra thiên đạo, bởi vì nàng còn người mang hồng mông đại đạo lực lượng. khương trường sinh rất chờ mong chính mình sẽ sáng tạo ra như thế nào cường đại tồn tại. khi hắn nhắm mắt sau, mộ linh lạc, bạch kỳ cùng nhau rời đi từ tiêu cung, các nàng đi vào thiên giới, thấy thiên đế, thiên đế cung bên trong, thiên đế cung kính hướng mộ linh lạc hành lễ đối với mẫu thân đến, hắn có chút hoang mang, mẫu thân đã thật lâu chưa có tới nhìn hắn, hơn nữa bên cạnh còn đi theo bạch kỳ, hẳn là có cái gì đại sự phát sinh.